Thực sự cho đến bây giờ Thành vẫn không thể tin được những điều mà ông ta nói với mình. Thằng máy đưa Thành đến tầng 1 thì dừng lại. Cánh cửa vừa được mở ra, anh nhìn thấy gã mặc vết đen đứng trời sẵn. Gã nhìn Thành rồi nói, mời cậu ra xe, chúng tôi sẽ đưa cậu về. Thành ra ngoài và leo lên xe, chiếc xe di chuyển quay trở lại thành phố. trời lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Thành ngồi trên xe mà Thành không ngừng suy nghĩ về những điều kỳ lạ anh đã trải qua. Và cả những điều lúc nãy Thành nghe được từ lời kể của người đàn ông kia. Đường về kẹt xe cho nên phải hơn 6 giờ tối Thành mới về đến nhà. Vừa thấy anh thì bố mẹ vội chạy ra vẻ mặt lo lắng. Thành, con đi đâu bây giờ mới về? Bố mẹ gọi hơn chục cuộc con không bắt máy là sao? Nghe mẹ nói thì Thành nhú mày Lấy chiếc điện thoại ra xem Thì đúng là có 13 cuộc gọi nhỡ từ bố và mẹ Nhìn kỹ hơn Thành nhận ra Mình đã để chế độ im lặng từ lúc nào Chắc lúc nghe điện thoại xếp khuê xong Thì Thành nhấn nhầm Thành chế độ im lặng Anh cười trừ nhìn bố mẹ con đi gặp một người bạn Rồi vô tình để chế độ im lặng mà thôi Bà Huệ không nói gì thêm Rồi kéo Thành vào trong nhà Từ hôm ấy trong bữa ăn Bố mẹ liên tục hỏi Thành về cuộc gặp trong tờ giấy giới thiệu mà bố Thành đã chuẩn bị kia. Anh chỉ trả lời cho qua loa mà thôi. Rồi ăn thật nhanh sau đó lên phòng nằm. Thực ra thì cứ nằm trần chọc suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Rồi Thành đi đến một quyết định khá điên rổ. Đi xem ma. Thành đợi cho đến hơn 11 giờ khuya, bố mẹ của anh đã đi ngủ. Liền dón rén đi xuống dưới nhà. Cẩn thận mở cửa rồi đi ra ngoài. Lần này không hơi men, không lạnh lẽo vì trên người của Thành đang mặc một chiếc áo ấm khá dày. Thành khóa cửa lại rồi bước ra bên ngoài. Đi bộ ra đoạn đường mà tối ngày hôm qua anh nhìn thấy cô bé kia. Đi từ xa con đường vắng vẻ, hoàn toàn không có bóng người. Thành kiên nhẫn đi thêm mấy bước nữa rồi khựng lại. Quả nhìn cô bé kia lại xuất hiện, vẫn bộ váy hồng ấy... Vẫn cái điều bộ chạy nhảy ấy. Thành hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước tới. Chừng con bé kia khoảng chừng hơn chục bước thì Thành lên tiếng. Em ơi, bé ơi. Cô bé kia giật mình quay lại nhìn Thành. Thành thở vào nhẹ nhõm, không có một gương mặt quái dị nào nhìn anh. Mà đó là một gương mặt xinh xắn của một đứa trẻ. Anh mạnh dạn tín lại. Chào em, sau nửa đêm em... Chinnay xong thì thành khựng lại rồi giật mình hét toáng cả lên. Con bé Lali một tiếng rồi biến mất. Trước mặt của thành bây giờ không có ai cả, người của Thành bây giờ cứng đờ hết cả lên. Chiếc áo ấm dày cộm của thành dường như bây giờ không còn chút tác dụng nào nữa, người của lạnh toát. Vừa mới đây mà sao có thể chứ? Thành đứng như là trời trồng ở giữa đường, phải mất chừng 10 phút sau thì anh mới dần lấy lại được sự bình tĩnh. Thành khẽ cất tiếng gọi trong run dày Em ơi nếu em nghe anh nói Thì em hãy xuất hiện lần nữa Không ai đáp lại hay xuất hiện cả Thành tiếp tục gọi Em ơi em Anh thực sự nhìn thấy em Tiếng nói vang lên làm cho Thành hận lại Trước mặt của anh bấy giờ Cô bé ấy lại xuất hiện Nó ngư ngắc nhìn Thành bằng một ánh mắt Ngày thừa lắm Thành run dày ngồi xuống đối diện với nó Mà nói em Em là ma hả Nó gật đầu, anh thực sự không mong đợi cái gật đầu này Em, em thử biến mất lần nữa đi Ngay lập tức cô bé tàn ra trước mắt của Thành Rồi chưa đến 3 giây sau thì nó lại xuất hiện ngay chỗ đó Thành lắc đầu không tin vào sự thật này Thực sự là nhìn thấy má Thành như là đứng hình hồi lâu Anh nhìn thấy em hả? Không ai nhìn thấy em hết Thành đứng mắt nhìn nó rồi khẽ gật đầu Em tên gì bao tuổi Em tên là Linh, 8 tuổi. Con bé vừa trả lời Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net